Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 72 mở thưởng 2. Nguyên lai like, ngay sau ngày đầu tiên khai trương Hồng M phi kiếm cửa hàng đã bán mấy chục khẩu. Nhất giai hạ phẩm cùng nhất giai phi kiếm liền triệt để phát hỏa ở phụ cận. Đối với việc Hồng M phi kiếm cửa hàng bán chảy, Trần Đạo Huyền đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao trước khi mở cửa. Hàng hắn đã khảo sát thị trường đầy đủ, chất lượng pháp khí của các cửa hàng pháp khí khác, căn bản không cách nào so sánh với hồng M phi kiếm cửa hàng phai kiếm Trần ra không bán được thì mới là có kỳ. Hưng Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cửa hàng hồng M phi kiếm lại có thể tạo ra thanh thế lớn như vậy ở tán tu phường thị, bởi vì nói cho cùng thì hắn chỉ để lại cho. Trần Tiên hạ không đến 40 thanh phi kiếm. Dựa theo mức độ nóng bỏng mà Trần Đạo Huyền nhìn thấy thì hẳn là đã sớm bán hết mới đúng, đâu còn cảnh tượng như bây giờ, sở dĩ cửa hàng Hồng M. Phi kiếm còn nóng như vậy, hoàn toàn là nhờ một tay Trần Tiên hạ chơi trò hunger marketing. Sau khi cửa hàng Hồng M phi kiếm khai trương ngày đầu tiên, Trần Tiên hạ liền ý thức được phi kiếm. Trần ra sẽ bán hết. Nhưng hắn càng rõ ràng là hàng tồn kho trong cửa hàng căn bản là không thỏa mãn được thị trường khổng lồ ở tán tu phương thị này. Phải biết rằng tán tu phường thị Quảng An, phủ đã có mấy chục vạn người thường chú, chưa đừng nói là mỗi ngày lui lui tới tới. Theo chu gia thống kê, mỗi ngày người lui tới Quảng An phủ cũng có chừng 50 vạn trở lên, bởi vậy, có thể thấy được Quảng An phủ phồn vinh như vậy, thị trường khổng lồ như vậy. Hồng M phi kiếm cửa hàng ném chút ít phi kiếm vào bên trong thì ngay cả sóng biển cũng không gợn nổi, Trần Tiên Hạ cũng không có khả năng bán hết phi kiếm trong ngày đầu tiên, để rồi mấy tháng còn lại đóng cửa nghỉ ngơi, vì thế Trần Tiên Hạ cơ chí liền nghĩ ra một biện pháp rút thăm chúng thường lúc cửa hàng. Hồng M phi kiếm vừa khai trương, mỗi ngày hắn rút ra một vị khách hàng may mắn. Để có được một lần cơ hội mua pháp khí với giá thị trường ở cửa hàng Hồng M Phi Kiếm, lúc trước, Trần Đạo Huyền lưu lại tổng cộng 23 kiện nhất giai hạ phẩm pháp khí cùng 11 kiện nhất giai trung phẩm pháp khí. Theo tốc độ này, nhiều nhất trong đỡ hơn một tháng, cửa hàng Hồng M Phi Kiếm vẫn phải đóng cửa, nghỉ ngơi, buộc Trần Tiên hạ bất đắc dĩ phải không mẫu ở ngừng kéo dài khoảng cách mỗi lần rút thăm chúng thường. Đến bây giờ, Trần Tiên Hạ đã ra hạn rút thưởng một tuần một lần, cuối cùng cũng. Đợi được Trần Đạo Huyền đến bổ sung Trần Tiên Hạ quét qua đám người một vòng, đang chuẩn bị mở thưởng, dư quang quét tới Trần Đạo Huyền trong đám người, nhất thời trên mặt dâng lên vẻ kích. Động, Trần Đạo Huyền phát hiện, mặc dù mấy mấy tháng không thấy nhưng khí sắc thập tam thúc ngược lại so với ở trong gia tộc tốt hơn một chút. Cũng không có những chuyện phiền lòng trong da. Tộc, hơn nữa Hồng M phi kiếm cửa hàng sinh ý ngày càng phát triển. Trần tiên hạ khí sắc không tốt cũng không được. Trần trưởng quỹ nhanh chóng mở thưởng. Mọi người đang chờ đợi. Vâng, nhanh chóng mở thưởng. Ta đã chờ một tuần, mở nó nhanh lên. Trong tiếng thúc giục của đám người, Trần tiên hạ lấy ra một tờ giấy đặc chế từ trong một. Cái dương đá màu đen. Trần Tiên Hạ nhìn tờ giấy nói, chúc mừng khách hàng số giáp thất đã giành được một cơ hội mua phi kiếm của cửa hàng. Ta, ta là ta, ha ha, một người đàn ông dáng người thấp bé, khuôn mặt hung tợn chen ra từ trong đám người, dơ lên một tờ giấy giống hệt như trong tay của Trần Tiên Hạ. đêm đến, hồng em mờ phi. Kiếm cửa hàng, trước bàn trà, Trần Tiên Hạc pha cho Trần Đạo Huyền một chén linh trà. Đánh ra hắn một lượt, cười nói, chuyện trong gia tộc đều ổn chứ, đều rất tốt, cầm lấy chén trà màu hồ. Phách mà Trần Tiên Hạ đưa tới, Trần Đạo Huyên ngật đầu nói, Trần Đạo Huyền chuyển chủ đề, cười nói, đúng rồi, thập tam thúc ngài làm sao nghĩ đến dùng phương pháp này để bán phi kiếm, nghe nói. Như vậy, Trần Tiên Hạ lúc này dựng dâu, chừng mắt tức giận nói. Còn không phải do tiểu tử ngươi hại, y nói xong, cũng nhịn không được tự mình nở nụ cười, tiểu tử ngươi luyện chế phi kiếm. Đều có chất lượng thượng thừa, khó mà tìm được nhà thứ hai ở tán tu phường thị có thể sánh ngang, nhưng số lượng quá ít, căn bản không đủ cho những tán tu kia phân chia, ế ế ố ế chân. Tiên hạ nói đến đây, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, lần này con mang đến bao nhiêu thanh phi kiếm, Trần Tiên hạ tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Trần đạo Huyền hỏi, Trần Đạo. Huyền nghe vậy, lập tức mỉm cười lấy ra 55 thanh phi kiếm từ trong túi chữ vật, gia tộc trong khoảng thời gian này sản xuất ra phi kiếm đều ở chỗ này, Trần Đạo Huyền chỉ vào một. Đống hộp kiếm được xếp chỉnh tề trên mặt đất, Trần Tiên hạ thấy thế, đi tới mở hộp kiếm ra. Cẩn thận kiểm tra phi kiếm bên trong hộp kiếm. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net